Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Điều đáng nói là chị đã có tình địch rồi mà không hay Bởi vì cô gái đó đã có bùa phép lợi hại hơn của chị rất nhiều Tôi e ông Sáu sẽ bỏ chị một ngày không xa đâu Đào nghe Nhung nói, nửa sợ nửa mừng Nàng lật đặt hỏi tôi Trời ơi, con nhỏ đó là ai mà lợi hại với hả cô? Nhung mỉm cười Chị đã thấy nó rồi. Đạo ngờ ngạc. Tôi, tôi đã thấy con quỷ cái đó rồi hay sao? Sao tôi không biết? Nhung thông thẳng nói. Người con gái đứng trên bong tàu chiều nay bộ chị không nhìn thấy hay sao? Đạo kêu lên một tiếng. Hình ảnh cô gái áo trắng đứng trên bong tàu cười cười rồi leo lên đài chỉ huy. Khi tàu vừa rời bến hiện rõ trong đầu nàng. Chân tay đào buồn rùn, chống ngực nàng đánh thỉnh thịt. Đào quỷ xuống sàn nhà dưới chân nhục, nắm lấy tay nàng riêng gì. Cô, cô, cô, cô ơi giúp em, em thể không bao giờ quên ơn cô đâu. Đúng rồi, cô nói đúng hết chuyện rồi, cô là thần tiên chứ không phải là người thường Em có mắt mà không có chồng, không nhìn thấy thánh nhân trước mặt. Nhung làm bộ là đặt đỡ đào ngồi lên ghế nói. Chị Đào, chị làm cái gì vậy? Tụi tôi cũng là người như chị thôi Chỉ có điều học được chút ít phép thuật hơn người Chứ không phải thần tiên gì đâu Đào nắm trả lời tay nhồng này nè Dạ dạ Cô là tiên cũng được, là người phàm cũng được Chỉ xin cô giúp dùm em Đừng để cho con quỷ cái đứng trên bong tàu hồi chiều Nó hốt hồn ống xấu Thì em hết sống nổi Không có ông Em lấy gì mà sống chứ? Nhung thấy cá đã cắn cầu nàng gật gỗ. Được, được, tôi giúp chị thầu hết phép con nhỏ đang hốt hồn ông sáu để chịu thể sống đời với ông ta. Nhưng vì chị đang dùng phép hốt hồn tình ái của lão thầy mùa bảy ly nên cũng khó lắm. Đạo không cần suy nghĩ đặt đặt nói ngại. Dạ, dạ, nếu cô chịu giúp em đoạt lại ông sáu Em xin bỏ không dùng phép hốt hồn tình ái của thầy bể ly nữa Chị tưởng dễ bỏ lão thầy bùa bể ly như vậy hay sao Đạo ngần người hỏi Không lý ông ấy hại em hay sao Tối đời ăn không được thì đạp đổ Chị tưởng ông ta sống có đạo nghĩa lắm hay sao Dạ em biết Nhung không để cho đạo nói hết câu Nàng bồi thêm một đoạn tâm lý thực mạnh Nếu lão thầy mùa bảy ly là người đàng hoàng Thì đã không ăn tiền của chị Mà còn đè chị ra phải không Hơn thế nữa Chị có thấy ai theo lão Rồi mà dám làm phản không Đào chợt nhớ tới những lời thầy bảy ly Nói với nàng lần đầu tiên gặp gỡ Và con rắn khổng lồ trên nóc am Đêm hôm đó mà dùng mình Nàng ruồn ruồn hỏi Thưa cô, bây giờ con phải làm sao Nhung xoa nhẹ lên vai đào mỉm cười Chỉ có điều chị chịu thì cái gì cũng xong Còn như ngập ngừng thì kể như chỉ có hại thôi Chứ chẳng làm nên cái trò trống gì đào thấy bàn tay nhung xoa tới đầu hơi lạnh tỏa ra từ đó thân thể đảo bắt đầu run lên bẩn bật Nhất là ánh mắt nhung bỗng xanh lẻ Chiếu ra một đảo hào quang tới giận người Nhung nàng bắt đầu tin tưởng tuyệt đối vào phép thuật phi phạm của bà thầy này rồi Nàng nghĩ rằng bà thầy này phải là tiên phật giáng phạm chứ không thể nào là người thường được Đạo lập ập nói Dạ dạ con xin nghe lời cô dạy nhất định không dám làm trái lời một điều gì Nhung cười Ha ha ha tốt tốt Như vậy may ra tôi mới giữ được ông sáu cho chị và ngăn không cho lão thầy bùa bảy ly hại chị. Rồi không đè cho đảo nói gì thêm nhùng nói tiếp. Bây giờ như thế này, mình tương kế tiệu kế. Đằng nào thì từ trước tới giờ mỗi lần chị gặp lão thầy bùa bảy ly nó cũng đè chị ra rồi. Chị cứ tiếp tục lui tới với nó như mọi lần đi. Chẳng những thế, chị còn phải rủ vài người bạn dâng cho lão bằng mọi cách làm cho lão say đắm vào nhục dục mà tiêu hao chân lực. Còn một điều quan trọng nữa là bây giờ lão đang luyện một con thiên linh cái, những con thiên Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net